Nhìn phía trước mặt, sắc ông tới còn nằm đó, nhưng không ai dám tín tới lại gần, ngoại trừ thầy lương. Biết vong hồn của cụ ngọ đã bị Linh Miêu bắt đi. giờ đây ông tới chỉ còn là một cái xác không hồn, bắt đầu bốc mùi tử thi. Bởi theo như thầy lương, ông tới đã chết cách đây hơn hai ngày. Khi ông tới chết cũng là lúc vong hồn của cụ ngọ mượn xác cá hồn để trở lại dương gian. Thôi quá! Cái mùi thôi này là từ đâu ra vậy? Âu Kha bịt mũi rồi thắc mắc. Thầy Lương Điền giải thích. Mùi tử thi tỏa ra từ thi thể của người chết. Vốn dĩ người này đã chết cách đây hai ngày, là bị vong hồn mang âm khí nhập vào, cho nên thi thể giờ đây đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Gia đình cần phải tiến hành mai táng ngay. Theo như tôi cảm nhận, địa mạnh của Thuân Phượng Bãi đang có nhiều bất ổn. Không nên đem chôn, nên dùng cách hỏa táng, cho cố tạm thời đem gửi vào chùa. Chờ khi điểm mạch ổn định sẽ tính tiếp. cả bà cụ cũng làm như vậy. Nghe thầy lương nói, bà Vân quỳ xuống ôm đầu, phụ vùng ra đất rồi khắp nước nở. Ông trời ơi, Chồng ơi mẹ ơi! Sao gia đình ta lại thành ra như vậy? Sao tôi lại khổ thế này hả trời? Hiếu cũng rời nước mắt vì thương bố thương bà Việc cụ cói qua đời đối với Hiếu là quá bất ngờ Nén đau thương Hiếu an ủi mẹ Mẹ đừng khóc nữa Việc cần làm bây giờ là an táng cho bố Cho bà được yên ả Ông Kha cũng động viên Cháu nói nói đúng Người mất thì cũng đã mất Người sống phải tiếp tục sống Sư cho cùng trong cây rùi vẫn có cây may nghĩ mà xem nếu không có bác lương đến kịp chị e là mọi chuyện còn tồi tệ hơn thế nhiều chia buồn cùng với gia đình trong lúc mọi người còn đang nói chuyện thì thế lưng chỉnh chăng lại chiếc giường đồng thời khẽ gọi mọi người lại đây giúp tôi khiêng thi thể quanh tớ lên trên giường Hiếu nghe thích như vậy thì vội chạy đi tổng thể lương đưa xác của ông tớ lên trên giường Lấy tấm chăn thầy lương phổ lên người của ông tới. Hành động của thầy lương khiến cho ông khang cùng mẹ con của bà Vân cảm kích vô cùng. Lo liệu cho ông tới xong, mọi người tiếp tục thu xếp cho cụ cói. Lớp phủ chăn cho cụ cói, Hiếu nhắc lại thắc mắc khi nãy với thầy lương. Hiếu liền hỏi. Ông cho cháu hỏi có phải ông nội cháu nhập vào bố cháu sống lại để cho thù bà nội cháu không? Thầy lương khẽ thở dài đáp. Không phải đâu. Có thể lúc còn sống ông cụ sống không đúng với bà cụ, với con cháu. Chết đi rồi mới nhận ra được điều này, cho nên lần này trở về là để chuộc tội, để bù đắp. Thế nhưng lại vô tình hại chết cụ bà. Biết nói như thế nào cho đúng? Thế lỗi cho ta nói thẳng, cái chết của cụ bà thực ra cũng chính là nghiệp quả sát chồng mà bà cụ phải trả. Trải được nghiệp ngay trong kiếp này cũng là một chuyện tốt. Thôi, cái chuyện này để sau ta sẽ giải thích. Mọi người ra đây tôi còn một vấn đề nữa để kết thúc mọi khúc mắc trong ngôi nhà này. Ông Kha nghe mà nổi ra gà. Run giọng ông Kha liền ấp úng Vẫn, vẫn chưa xong à? Còn chuyện gì nữa đây? Tôi, tôi muốn về nhà quá. Không riêng ông Kha mà mẹ con bà Vân cũng tỏ ra vui cùng hồi hộp. Dân lẫn lo sợ. Âu tới đã chết, cô gói cũng đã qua đời. Về mặt thể lương nói vẫn còn một vấn đề cần giải quyết. Chột già bà Vân nghĩ ngay đến lời cảnh báo của thầy bói xạ lúc đến cúng cho nhà bà. Chồng chị ốm đau, mang bệnh như vậy là do người âm muốn bắt đi. Sau khi nghe câu chuyện về bố chồng của chị chết bất đắc kỳ tử, tang còn chưa hết ba năm thì nhiều khả năng gia đình bị trùng tang. Không khéo chồng chỉ mất xong sẽ lại tiếp tục bắt tiếp người khác trong nhà, mà cụ thể ở đây là con trai của chị. Bà Vân nghe thế như vậy thì thất kinh bật ví mà sấm nghét run ròng bà Vân cầu cứu thầy xã "Trùng trùng tăng là sao hả thầy? Sao lại bắt cả con trai tôi là cứ làm sao? Thầy ơi, thầy cứu nhà tôi với, nếu không thì nhà tôi chết hết cả đất thầy." Thế ra làm bộ thở dài khẽ lắc đầu ra chiều khó khăn. Chúng tăng là khi trong gia đình có người chết vào giờ độc, kiếp sát. Người trước khi chết đi sẽ bắt theo người còn sống. Cứ như vậy người trong nhà lần lượt chết. Nhà thì chết đến người thứ ba. Còn nặng hơn mà gia đình nào có nhiều người con trai thì còn chết đến năm bảy người, thậm chí là chín người. Nôm Na chỉ cứ hiểu là người chết trước khi hết tang. Thì đã phải phát tang cho người sau. Giúp thì tất nhiên tôi giúp. Nhưng mà để làm lễ cất trùng tang, Hóa giải nghiệp âm nó tốn kém lắm. Mất công mất sức, Người làm lễ còn phải mất đi cả dương thọ để giải trùng. Nhà chị hình như trước kia vướng phải tội tầy đình, Oan nghiệt lắm, Cho nên mới bị dính phải trùng tang. Bà Vân sợ hãi tụt độ, Thần sắc nhợt nhạt khi thầy xã nói câu cuối cùng. Bố chồng chết được gần ba năm, mộ còn chưa cài, thì chồng bà ông tới lâm bệnh. Để đi cả bệnh viện lớn trên thành phố trục chiếu cũng chẳng ra. Tiền bạc cứ như vậy ngao ngụt mà bệnh tình ngày càng nặng. Phải đến trước một tháng gần đây, thương chồng bà động viên chồng lên lại bệnh viện trên thành phố để khám tiếp một lần nữa. Vẫn khoa ấy, vẫn vì bác sĩ ấy, vẫn cách trục chiếu lấy mẫu xét nghiệm ấy. Nhưng kết quả lần này đưa ra... Ông tới bị ung thư giai đoạn cuối. Trước đó ba tháng thì có thể làm thế nào cũng không được ra kết quả. Khi kể chuyện này cho thầy xã nghe, thầy nói đó là bởi người âm che mắt, không cho biết kết quả bệnh tình, bắt ông tới phải chết. Gia đình bà Vân nghe xong thấy hợp lý vô cùng, bởi ông tới đi khám không dưới ba bệnh viện. Trong đó có một bệnh viện chuyên về ung thư, nhưng cả ba đều cho kết quả như nhau. Là không phát hiện ra bệnh lý Cho đến khi ông tới Thứ ngày muộn hốc hát héo mòn gầy rộc cả đi Ăn không được Đau đớn khổ sở Đi khám lại thêm một lần nữa Thì ra bệnh Nhưng đã quá muộn Vì đã là giai đoạn cuối Chắp tay văn này Thầy xã bà Vân liền khóc lấp Thầy à Chỉ cần thể hóa giải được chuyện trùng tang, Bất bao nhiêu tiền nhà tư cũng xin chịu Mong thể bày cách ra đây cứu giúp. Chỉ cháu nó lấy vợ còn chưa có con. Mà giờ thế này sao gia đình tôi sống nổi. Cuối cùng thì xã cũng đồng ý và hướng dẫn gia đình. Là một vài việc như đảo sẵn huyệt. Mua sẵn cái áo quan cho ông tới. Lúc nào ông tới chết phải lập tức đem đi chôn ngay. Bên cạnh đó thầy xã còn làm lễ cúng bái giày trùng tang cho gia đình bà Vân. Hứa hẹn trong đám tăng của ông tới, thầy sẽ đến để lo việc cúng tế hậu sự, chấn điểm cho gia chủ an tâm. ấy vậy mà ông tới chưa chết, thầy sẽ đã vội quy tiên. Lúc bà Vân nghe được tin ông thầy bói chết ngoài nghế địa thì bà kinh hãi, với đóng kín cửa nhà không dám mở tiếp ai. cộng thêm việc chồng bà dù tỉnh lại, nhưng cũng có những biểu hiện dị thường là bà Vân càng thêm hoảng loạn. Đang nghĩ lơ mơ thì bà Vân giật mình khi cậu con trai khẽ lành người gọi. "Kệ mẹ. Mẹ làm sao vậy?" Ông Lương đang hỏi mẹ kia. Bà Vân vội vã hỏi thầy Lương. "Bác Lương à, có phải vấn đề mà bác định nói là chuyện nhà tôi bị trùng tang. Sau khi chồng tôi chết sẽ đến lượt con trai tôi phải không? Hiếu việc ông Khang ngơ ngắt không hiểu tại sao. Tự nhiên bà Vân lại hỏi một câu chẳng liên quan như vậy. Nhưng Thầy Lương ôn tồn bình tĩnh hỏi lại. chúng tan sao? Ai nói về chuyện như vậy? Bà Vân trong lúc sợ kể hết mọi chuyện cho Thầy Lương nghe. Ông khai nhờ đó cũng phần nào biết thêm được một vài thông tin về Thầy Bói Xã. Người đã được phát hiện chết trong ngoài nghiết địa buổi sáng ngày hôm nay. Ông khai nhíu mày thắc mắc. Vậy có khi nào thể bói xã đó mò dân nghiết địa thôn lúc sáng sớm ngày hôm nay? Là vì chuyện huyệt mộ của bà Vân không? Bà Vân lắc đầu chối đầy đầy. Dạ, không phải đâu bác ạ. Em xin thề là em không liên quan gì đến cái chết của ông ta. Em cũng chỉ nghe ngắm dân thôn của mình đồn, là cái ông chết ngoài nghiết địa tên xã, là người thể bói bên thôn Phượng Nghĩa. Em còn đang tính đợi chồng em khỏe lại ít bữa. Em sẽ sang tận nơi để hỏi chuyện láo. Sau khi nhận tiền làm lễ cho nhà em, lá bảo đào sẵn cây huyệt, mua sẵn quan tài. Chỉ chờ người chết là đem chôn ngay. Sau hẹn khi nào làm đám ma lão sang cư mà. Lão chết em cũng sợ lắm. Nhưng là cây huyệt đào theo sự chỉ dẫn của lão, còn đàm chết hai người. Sợ nghĩ lại lão chết rồi thì lấy ai giải trùng cho nhà em đây? Con trai của em nó sắp bị bắt chết sau bố của nó. Bà Vân ôm mặt khóc thế lương dẫn đã hiểu nỗi khổ của người phụ nữ này thế lương bảo Xem ra thể bói mà chị vừa kể Cũng có chút tài Người này có căn cô quả Còn học thuật Nên cảm nhận được chứng khí Cũng như thông qua âm bình đoán biết được Một phần sự việc từng diễn ra Trong quá khứ của gia đình Mặc dù không biết rõ ràng Nhưng mà lại cố tình nâng cao quan điểm Nhằm hồ dọa gia chủ điểm mưu lợi Việc cụ cói giết cụ ngọ Ta tạo ra nghiệp chướng khiến gia đạo mất đi phúc báo. Từ đó dẫn tới việc chồng chị ốm đau bệnh tật. Con trai của chị khó về đường con cái. Cảm giác tiền tài trong nhà cứ như vậy mà hào hụt. Cuộc sống ngày càng khó khăn và bế tắc. Về điểm này, tay thể bói nói có phần đúng. Còn việc trùng tăng hắn chỉ là dọa nhà chị mà thôi. Tôi đã xem qua, gia đình không bị trùng tăng sự việc vừa xảy ra là một nguyên nhân khác. Nguyên nhân này làm ảnh hưởng đến toàn bộ địa mạch của thôn Phượng Bãi, chứ không riêng gì nhà chị. Phong hồn cụ ngọ nhập vào xác anh tới chồng chị, vô tình diễn ra trùng hợp đúng lúc địa mạch bất ổn, thế chồng chị lại mất vì bệnh tật. Qua đó cụ ngọ mới nhập được vật xác của con trai, để sống lại với mong muốn bù đắp cho những lỗi lầm lúc mà ông cụ còn sống. Bà Vân lắp bắp bác nói thật chứ gia đình tôi không bị trùng tăng thật ư còn nữa bố chồng tôi nhập hồn sống lại không phải là để báo oán mà là để bù đắp cho gia đình thật sao thể lương gật đầu quả quyết chính xác lành như vậy điều này đừng chính vong hồn của cụ ngọ nói với tôi trước khi hóa thành quỷ nhập tràng hiếu lúc này hỏi nhưng mà lúc tỉnh lại Bố vẫn chửi bới quát tháo mọi người. Chưa hết cứ đến tối lại đi lang thang xuống cuối nhà, Để tìm bà nội. Cứ gõ cửa cào cửa đòi vật trong buồn, Khiến bà nội sợ đóng kín cửa buồn, Không dám ra ngoài cho đến khi trời sáng. thể lương thở dài thoáng buồn, thể lương đáp. Đây chính là điều đáng tiếc. Bởi vậy ta mới nói, Âm dương cách biệt. Người đã chết còn cố chấp quay trở về trần gian, sẽ càng khiến cho mọi chuyện rối tung. Cụ ngọ lúc còn sống đã như vậy, nên khi nhập hồn vợ anh tới ban đầu vẫn thể hiện đúng với bản tính đã quát tháo và chửi bới. Cả việc cứ tối đến cụ ngọ lại tìm đến buồn của cụ cõi, là vì cụ ngọ muốn nói cho cụ cõi một chuyện quan trọng. Bà Vân nghe vậy thì vội hỏi: chuyện chuyện gì vậy à? sao lại nhất định phải nói cho mẹ tôi hả bác? Thầy Lương liền đáp, đó là vì người mà Cụ Ngọ đối xử không tốt nhất chính là Cụ Cói, là người vợ của Cụ, cũng chính là người đã giết Cụ. Đến lúc chết Cụ Ngọ mới nhận ra điều này, Cụ Ngọ muốn làm một điều gì đó để bù đắp cho Cụ Cói, thế nên chỉ muốn nói với một mình Cụ Cói mà thôi. Qua lại câu hỏi khi nãy mà chị chưa trả lời tôi, tôi muốn hỏi là Cụ Ngọ trước khi rất giàu có phải không? Nhìn ngôi nhà này tôi cũng đoán được vài phần, nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc. Bà Vân trả lời, dạ vâng, bố chồng tôi là người có tiền. Nghe mẹ chồng tôi kể từ đời các cụ trước nữa đã rất giàu có. Các cụ thời xưa còn là địa chủ, thế nên tư tưởng của bố chồng tôi nặng nề về phong kiến. Nhưng trong chiến tranh tài sản các cụ đều giao nộp lại cho nhà nước để ủng hộ cách mạng. Thế nên đến đời bố chồng tôi thì cũng chỉ gọi là đủ ăn đủ mặc. Âu Kha nói chen vào. Đủ ăn đủ mặc, nhưng mà nói gì thì nói. Nhà cụ ngọ từ xưa đến nay vẫn thuộc dạng khá giả nhất thôn, nhất xã còn gì. Có điều cụ hơi cực đoan, chẳng bao giờ chia sẻ hay quyên góp giúp đỡ ai. Mấy lần cụ có quyên góp xong về bị cụ ngọ đánh đập không thương tiếc. Cho nên cũng chẳng ai dám đến nhà cụ mà mở lời. Người ta quý là quý cụ có hiền lành, chứ mà cụ ngọ thì đúng thật là không ai mê nổi. Nói ai chứ cô thông cảm, lắm người còn so sánh cụ ngọ không khác gì cường hào ác bá ngày xưa. Cô nói gia đình cụ ngọ thì trước xuất thân địa chủ là chuẩn đấy. Thầy Lương gật đầu đoạn nói, Vậy thì khả năng này là đúng rồi, tôi cũng chỉ giúp người đã khuất truyền lời thôi. Còn mà đào lên có hay không thì đó là việc của gia đình tôi không can dự. Thế mà cụ ngò muốn bùa đắp cho cụ cói là một cây hũ Được chôn bên dưới gốc cây đào ở sau vườn, nhà mình có cây đào nào không nhỉ? Bà Vân gật đầu tiếp, dạ có, nhà tôi có một cây đào Gốc đào này do chính tay cụ bố tôi trồng, cũng phải được gần ba mươi năm Từ ngày tôi về làm dâu đã có rồi Thầy Lương vút tròm dâu bạc rồi khẽ tiếp. Đào về bên trái gốc đào, sâu chừng năm tấc sẽ thấy thứ mà cụ ngọ chôn Là gì thì là cũng là của gia đình. Tất cả những gì cần nói tôi đã nói xong, trần hậu sự cũng đã có lời với gia đình. Lo liệu thế nào tùy vào quyết định của gia chủ. Cũng đã muộn, chú Kha, chúng ta về thôi, để gia chủ còn chuẩn bị hậu sự, mai tắng cho người đã khuất. Bà Vân có ý muốn giữ Thầy Lương và ông Kha ở lại, nhưng Thầy Lương xin phép từ chối, vì cũng không còn gì để làm ở đây nữa. Ông Kha cũng nói gia đình nên lo hậu sự cho ông tới và cụ có trước, cần đâu để sau hãy bàn. Trên đường đi trở về nhà, lúc này trẻ cũng đã 9 giờ tối. Tiếng ếch kêu râm ran trên những thửa ruộng. Lúc nãy trước khi ra về, ông Kha có xin hiếu được đưa pin con thỏ, cho nên mới có đèn soi. Trời tối đen như mực, chẳng nhiều sau ông Kha lại nghe tiếng bức chân lội bùn vang lên ở mấy khoảng ruộng. ông Kha đi sát bên Thầy Lương rồi đoạn nói nhỏ. Bác Lương ơi, bác có nghe thế gì không bác? Thầy Lương trả lời, có tiếng người lội bùn, có cả tiếng bức chân đi theo sâu lưng chúng ta khu phần bãi giờ đây toàn những vong hồn của người đã chết, chơn này không tốt một chút nào cả. Thì quỷ, chỉ có thi quỷ mới khiến cho chứng khí trấn nên ngập ngụ ở mức này. Thì gần 9 rưỡi tối, ông Kha cùng thệ đưng trở về đến nhà. Trong nhà đèn vẫn bật sáng, bà Hồng thấp thỏm đi ra đi vào, đứng ngồi không yên vì lo lắng. Vừa thấy ánh đèn pin lấp loáng bên ngoài ngõ, Nghe có tiếng bước chân lẹt xoẹt, bà Hồng vội chạy ra thì đúng là ông Kha đã về. Mà cộng bước vào trong sân nhìn vợ ông Kha nói, Bà, bà nó, lấy lấy cho tôi cốc nước. Ngồi xuống ghế bà Hồng rót nước cho chồng cùng thể lương, cầm cốc nước ông Kha tu ở ngực một hơi cạn sạch, cứ như người vừa mới hoang mặc trở về. Tu hết cốc nước, lấy vặt áo lồng bộ hôi điều hòa lại hơi thở. Bây giờ ông Kha mít tin là mình đã về đến nhà một cách an toàn. Này, ông làm sao vậy ông? Ta xảy ra chuyện gì ở nhà mụ vân phải không? Nhìn mặt ông cứ như là vừa nhìn thấy ma vậy. Nghe từ ma khiến trông khan nổi cả da gà, cao mày ông Kha bực bội. Thôi đi, còn hơn là cả gặp ma đấy. Đã sợ thì chớ lại còn cứ hỏi vơ vẩn. Bà Hồng thấy vậy thì gắt. Hai cái ông này Nhìn mặt ông thì tái như đít nhái đó Xong về thì thở hồn hển, Uống nước thì như hạm đó Thế lạ tôi mới hỏi làm gì mà nổi cáo Biết thế để tự kệ đời nhà ông cho nó xong Ông khà thích mình sợ quá Nổi cáo vô cứ cho nên lại dịu dầm À ơ thì cũng sẽ ra chuyện Cho nên là tôi mới thế Ông tới ông ấy chết rồi Cả cụ coi cũng chết Kể ra thì dài dòng lắm Bà Hồng há hốc mồm kinh ngạc Ông nói gì Tay, tay chới chết chết rồi hả Mà cả cụ cói cũng chết oh dồi Ôi dồi Vậy vậy là lời của bác Lương nói lúc còn ở nhà Đã ứng nghiệm thật hả Đưa mắt nhìn về thể Lương Bà Hồng dùng mình lạnh cả sống lưng Ông khả đáp cái bà này Chưa đâu và đâu đã loạn cả Linh Cái gì mà ứng nghiệm Bà nói như thế bác Lương là người rủa chết người ta ngồi xuống nghe cho xong đi đã cứ sổn sồn lên như địch vào đồn nó bực hết cả người. Thể Lương cái đưa tay ý nói ông Kha không nên bực tức. Trên đường về nhà cả hai thống nhất sẽ không kể toàn bộ sự việc của nhà bà Vân cho bà Hồng vào của ông Kha nghe. biết vợ mình là người bục chụp, ông Kha cũng đồng tình với Thể Lương. hơn nữa rồi sao đó cũng là chuyện riêng của gia đình cụ cố. những người có liên quan đều đã chết cả rồi. Giờ mà khơi lại chẳng giải quyết được gì Mà chỉ khổ cho người còn sống Thế cho nên nông kha nói cho bà Hồng biết Người nhân nông tới đang ốm tưởng chết Lại sống dậy khỏe mạnh là vì bị vong nhập Hóa thành quỷ nhập tràng Còn cụ cói tuổi già sức yếu Trong nhà lại có ma quỷ xuất hiện Cho nên sinh bệnh mà qua đời Nhà có thể lương đến kịp thời Nên mới diệt được con quỷ Chỉ tiếc là không cứu được cụ cói Đồng thời ông Kha cũng khẳng định lời đồn đại về huyệt quỷ bắt người để lấy tuổi thọ cho ông tới là hoàn toàn không đúng. Đó chỉ là những lời bị đặt. Ngày mai ông Kha sẽ nói chuyện với các cụ, sau đó làm lễ cho người lấp cái huyệt đó lại. Đây cũng là một phần kế hoạch của thầy Lương cần ông Kha đứng ra để giúp đỡ. Nghe xong bà Hồng liền suýt xoa. Bác Lương à, bác giỏi thật đây. Nói câu nào thì đúng câu đó, bác cho tôi hỏi khi không phải chứ, uh, bác có phải thầy bói thầy bùa gì không? Sao bác lại hay thế? Thầy Lương khẽ cười dịch trả lời. <cười> thầy nói rồi, tôi chỉ là một người hành nghề bốc mộ, mà trong công việc này cũng cần có một chút am hiểu về địa lý, kinh dịch, cả chuyện làm lễ cúng bái. Ngoài ra thì tôi may mắn được theo thầy giỏi. Cũng đang hành nghề qua mấy chục năm. Thành thử ra là mỗi thứ biết một chút. Đối với người ngoại đạo thì thế cao siêu. Chứ so với các thầy chuyên việc kinh dịch bói toán, Lương tôi còn kém xa họ nhiều lắm. À mà tôi có chuyện này muốn à, vợ chồng chú Kha cô Hồng giữ kín miệng. Nhưng hồi chậm tối tôi có nói, Tôi đến đây là để giúp đỡ mọi người. Nếu ai có hỏi, Cảm phiền cô chú nhận tôi là họ hàng xa, Về đây tá túc ít hôm. Trong thôn đang xảy ra nhiều vấn đề, tránh bà con lo lắng. Mọi chuyện tôi cũng đã bản qua với chú Kha. Bà Hồng gật đầu đáp. Bà cẩn thận quá. Sớm đã dặn rồi, bây giờ lại dặn tiếp. Vợ chồng tôi nhớ rồi bác đừng lo. Nhà tôi cũng chỉ có hai người. Còn dưa một buồn là của con thương con gái. Nó đang đi làm trên thành phố, bác cứ ở lại đó. Chỉ mong là bác không chê. Ông Kha dùng bà Hồng và dọn dẹp. Chuẩn bị chăn màn cho Thầy Lương Còn lại hai người ông Kha lúc này nói nhỏ Bác Lương à Khi nãy trên đường về Những gì bác nói là thật phải không Thầy Lương liền đáp Đúng vậy Nếu không nhanh chóng tìm ra giải pháp khắc phục Sân thôn phượng bãi sắp đến đây Đều sẽ hóa thành ma quỷ Có một thứ vô cùng đáng sợ Đang chờ thời điểm để thoát xa Sau hàng trăm năm yên nghỉ cơ một truyền thuyết viết về thứ này được ghi chép lại trong tàng thư của khúc quân sư phụ, cũng chính là thầy của tôi. Sách viết vào năm 850 thời nhà Đường, có một là thôn trang ở Dương Châu thuộc tỉnh Giang Tô, bây giờ tên là cẩm Thạch. Thôn Cầm Thạch đúng như cái tên của nó, mọi người sống ở đó đều rất vui vẻ, với những bộ đàn đá, họ ca hát, họ nhảy múa, tiếng cười vang vọng đi khắp nơi. Thế nhưng chỉ sau bảy ngày thôn cầm thạch đã trở thành một thôn làng chết Tất cả mọi người sống trong thôn đều trở thành quỷ dữ Họ ăn thịt hết gia súc ra cầm nuôi trong thôn Sau đó tiếp tục tấn công những thôn trang lân cận May mắn khi ấy xuất hiện một vị đạo sĩ họ cao Ngày này bản lĩnh cao cường cùng đạo hạnh uyên thâm Đã tìm ra nguyên nhân khiến toàn bộ dân thôn cầm thạch Đã hóa thành ma quỷ và diệt trừ nó Âu Kha liền ấp ứng, có có phải chính là thứ thi quỷ mà bà nãy trên đường về bắt nhăn tới phải không? Thầy Lương khẽ đáp, tôi chưa dám chắc khẳng định, nhưng mà thật không may mắn mọi thứ đang diễn ra trong thuần phượng bãi, lại trùng hợp với những chi tiết được ghi chép trong cuốn sách của húc quân sư phụ. Thông thường khi một người chết đi, linh hồn của họ sẽ được đưa về âm giới. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp dù đã chết, vẫn còn muốn lưu lại chút nhân gian. Bởi vì lẽ đó khi mà con người ta qua đời, sẽ có những khoảng thời gian được phép ở lại dương thế Người nào sống không vướng nghiệp, sau ba ngày nhận ra mình đã chết sẽ vui vẻ, chấp nhận đến cõi âm tiếp tục cuộc hành trình đầu thay chuyển kiếp. Những người như vậy thường là các bậc chân tu phúc báo, đạo hạnh lớn lao. Còn lại với người bình thường nhất là những người chết trẻ chết oan Họ không chấp nhận rằng mình đã chết Tinh hồn của họ lưu lại nhân gian lâu hơn Sau đó chúng ta thấy sẽ có các lễ cầu siêu trong vòng 7 ngày đầu Tiếp đến 49 ngày rồi 100 ngày Tất cả là vì mong muốn an nổi vong linh của người đã khuất Mong họ sớm được siêu thoát đầu thai Dẫu vậy vẫn có những người nhất quyết không có chịu đi đến âm giới Do oán nghiệp quá nặng Hồn phách của họ trôi nổi trong vô định, lâu dần sắp mất đi cả hồn phách, khiến những vong linh này chẳng còn biết họ là ai. Có những người hóa thành tà linh, tìm kiếm những bàn thể hợp vong, hợp phế nhằm chiếm đoạt thân xác. Những vong tà này chúng ta gọi là quỷ, nhưng không phải ai chết đi cũng có thể hóa quỷ. Cần phải trải qua rất nhiều yếu tố, còn không thì chỉ là những hồn ma bất định vô hại. Để hóa quỷ làm hại tích con người Thì những linh hồn cần được hấp thụ Một lượng tà khí cực lớn Để đó dần trở nên hiện hữu Có thể khiến ngay cả những người Không có căn quả đạo pháp Cũng cảm nhận được Giống như khi nãy trên đường về Chưa khang nghe thấy tiếng người lội buồn bị võm Tiếng bước chân lẹt quẹt Ngay phía sau lưng Nhưng mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một ai cả Đây là một dấu hiệu cảnh báo Thuân Phượng Bãi đang thu hút rất nhiều hồn ma bóng quế Những âm hồn bất tán Những vòng linh thiếu đi hồn phách Chuẩn bị trường chứng khí ngập ngộ Bao phổ lý thôn Phượng Bãi dẫn dụ Ngày qua ngày những hồn ma này Dần hóa thành hồn quỷ Cho đến khi đủ khả năng nhập hồn chiếm xác người sống Từ lúc đó Phượng Bãi sẽ trở thành thôn làng chết Ông Khang ngày đến đâu thì dùng mình đến đó Rôn giọng ông Khang hỏi Nhưng mà bác lương à, nói như vậy chứ, không đâu có liên quan gì đến cái thứ quỷ thi gì gì đó đâu. Thẻ lương tay cầm ấm trà, cái như vậy thẻ lương rót trà vào chén nhỏ, do cho đến khi chén trà đầy rồi tràn ra cả khay đựng ấm chén. Vẫn tiếp tục rót, thẻ lương vừa rót vừa bảo tất nhiên là có. Trong thôn phường bãi có một thứ đang tỏa ra một lượng tà khí cực lớn. Trường khi mỗi ngày một giày đặc, giống như nước trong ấm trà này vậy, nó sẽ tiếp tục tràn ra khắp nơi, cho đến khi mà nhấn chìm tất cả. Và thứ có thể phát ra lượng tà khí mạnh mẽ đủ để thu hút ma quỷ vong nguồn khắp nơi quy tụ về đây. Như bây giờ, thì khả năng cao nhất chính là thị quỷ. mười giờ tối, tại một ngôi nhà trong thôn Phượng Bãi. Bên trong ngôi nhà khang trang, đầy tiện nghi, sẽ ánh đèn vàng lờ mờ. Nơi cầu thang đi lên tầng hai, bỗng xuất hiện những dấu chân người đang đi từ trên xuống. Dấu bàn chân ướt đẫm binh hẳn lên từng bậc cầu thang, cho đến khi xuống tới hành lang tầng một thì dừng lại, ngay trước cánh cửa phòng đóng kín, im lìm. À ơi con ơi con ngủ cho ngoan để mẹ đi cấy đi cấy tầm xa Bên trong phòng đang ngủ ngon bỗng mụ suốt giật mình tròn tỉnh Nhìn sang bên cạnh chồng của mụ là lão thông đang nằm ngáy o o. Đã vậy một chân còn gác lên người của mụ. Xe ánh đèn ngủ lờ mờ, mụ suốt lấy tay ngất cái cẳng chân của chồng rồi khẽ lai người cản nhằn. Cái lão khỉ gió này, gác thì bố ai mà ngủ được, dậy đi. Lão thông ngủ say, nên có bị lay lão cũng mặc kệ. Lão quay người úp mặt vào tường để ngủ tiếp bừng mình mùa xuất mới nháo mạnh vào mạn giường lão. Cái nháo đau điếng khiến cho lão thông giật nảy cả người, mắt nhắm mắt mở, lão ngồi dậy nhăn nhó rồi cầu nhầu. Bà làm cái chết tiệt gì thế? Đang ngủ sẽ lại câu tôi điên à? Mùa xuất câu mày đáp, "Im đi. Ngủ cứ gác thời ai mà thở cho được." Mà này, ông có nghe thì cứ gì không? Sao tay và chúng mặn sườn vừa bị nhéo, lão thông điện gắt. Nghe thấy là thấy cái gì? Đêm hôm rồi không có ngủ còn làm trò. Bà nằm xa ra tôi thì tôi gắt làm sao? Xây dịch cho kia. Nói đoàn lão thông kéo gối ép sắt vào bờ tường. Đình nằm xuống thì bộ suốt kéo lưng áo tủ thủy. Này, hình như vượt ngảy tôi nghe thấy có tiếng hát du đấy ông à. Xong rồi có cảm giác cả người nặng như là bị đá đè đấy. Lao thông liền thở dài. Được rồi, tôi xin bà đó, là lỗi của tôi được chưa? Khổ lắm thôi. Vừa rồi bà chẳng bảo tôi gắt chân lên người của bà, là bà không thỏ được con gì. Chỉ còn hát ru thì đừng có dọa tôi. Tối đêm rồi ở đâu ra người hát? Mơ mộng vớ vẩn xong gọi cả người ta dậy. Ngủ tiếp đi. Nghe chồng nói mùa suốt thấy cũng có lý cảm giác bị bóng đẹp ban nẫy đích thị là do cái chân gác lên người của chồng mộ. cả việc mộ nghe tiếng ai đó hát du chắc chỉ là mơ mộng mà thôi. nhưng mụ vẫn còn hơi sợ, thế nên mặc chồng bảo nằm dịch ra, một lại kéo chân kéo gối nằm sát và gần chồng. vừa mới ngả lưng nghiêng vị chưa được bao lâu, đằng mắt nhắm mắt mở để tiếp tục chìm vào giấc ngủ, thì thêm một lần nữa mụ nghe thấy tiếng hát du vang vọng ở đâu đó bên ngoài à ơi cây cò mày đi ăn đêm đầu phải thành mềm mà lộn cổ xuống ao à ơi một suốt giật này cả người chân tay co do thu bình và trông chân một nín thở im lặng để lắng nghe xem tiếng hắt du vừa rồi là thật hay chỉ là do mụ tưởng tượng thần hồn nhất thần tính Không gian nhiên nắng mỗi giây trôi qua lại khiến cho bộ thêm phần khó thở và rồi phá vỡ sự tĩnh lặng ấy tiếng hát du thêm một lần nữa cất lên rõ một một à ơi cây cò mà đi đón cơn mưa tối tâm bùm mịt ai đưa cò về ngủ đi con ngủ đi kẹo người ta dậy bây giờ <cười> <cười> Tiếng cười lanh lành, tưởng trừng như có ai đó đang đứng ngay bên ngoài cửa phòng Một xuất đổ mồ hôi lạnh, một không dám ló đầu ra khỏi chăn khẽ lấy ngón tay cào cào vào lưng của chồng, một lúc này run giọng mình, mình, ơi, Mình, dậy đi, có cái gì đó trong nhà này sợ lắm Lão thông ban ngày không ngủ cho nên tối đến hay đi ngủ sớm, mà lại rất dễ ngủ cứ ngủ lật thường chẳng biết trời đất là gì, trừ khi có người lay gọi. Hôm nay cũng vậy, mới bị mùa suất dựng dậy ấy vậy mà chưa được mấy phút lão đã lại nằm ngủ ngon lành. Thế sau lưng cứ gãi gãi, lão bực mình quay đầu tính mắng vợ. Tại sao nữa đây? Có để cho tui ngủ không thì bảo? Lão thùng cất lên, nhưng ngay lập tức lão thấy vợ của mình chộm chăn kín đầu. Cả người co do run lên như cẩy sấy. Khét lần cái chăn ra, bổ suốt mồ hôi đổ xanh như tắm, nhưng nhất quyết không chịu bỏ chăn. Tóc bết lại nhìn mặt của mùa không còn một giọt máu. Lao thông thế vậy thì dịu giọng Sao lại ra lắm mồ hôi thế? Bà bị cảm hả? Chết thật đó. Để tôi đi lấy thuốc cho bà, bỏ cái chân ra cho thoáng, trộm thế bảo sao nóng toát cả mồ hôi. Lão thông định bước xuống rừng thì mùa suốt thọt tay, túng chặt lấy kéo giật lại. Dòng cô mụ hồn hền khó thở. Đừng đi, đừng mở cửa phòng. Ở, ở bên ngoài có, có... có cái gì? Bà nay bà làm sao vậy hả? Có cái gì thì nói rõ đây chứ. Lão thông bực mình. mà mũi thất thần mùa suốt bấm chặt tay của chồng dù miệng lý nghĩ. Mình ơi! Tôi, tôi nghe có tiếng người hát ru ở bên ngoài. Tôi, tôi nghe rõ lắm. Lão thông liền chừng mắt. Mẹ kiếp trên lại nghe với chả ngắm. ta bảo là đi ngủ đi đừng có nằm mơ nữa cơ mà. Làm gì có ai hát. Nếu có người hát thì tôi phải nghe đi chứ. Lão thông chấn ăn vợ bằng một lý lẽ khát điều, Nó cứ nằm xuống đằng ngủ. Vợ gọi cũng phải mấy lần lão mới dậy. Mà cứ làm như tai của lão thính lắm vậy. Một suốt lắc đầu nguê nguậy Không, không phải mơ Từ nghe rõ mà tôi ta ngủ đâu mà mơ Nó ở bên ngoài kia kìa Hát xong nó còn cười khinh khách Mình ơi mình, nhà nhà ta có ma đấy Lão Thông là người cục cần, Nếu như dân thôn phượng bãi đa phần đều tín Và tin về chuyện tâm linh Thì Lão lại khác Vốn dĩ Lão không phải là người ở đây Lão là người gốc Hải Phòng Phi bản lên Hà Nội làm ăn Trong một lần đi đâm thư chấm mướn, lão bị đối thủ chấm xả cả vai về nhập viện. Số trời run rồi lão gặp Mụ Suốt, thời điểm mùa mới chỉ là dạng thực tập sinh cho bệnh viện. Có mấy lần thay băng đắp thuốc cho lão, Mụ Suốt lại đem lòng yêu cái tính cục súc, đầu gấu đầu mèo của lão. Thế rồi hai người yêu nhau, được đâu hơn năm thì cưới. Cứ như vậy vợ chồng của lão sống với nhau cũng được hơn 20 năm. Tính ra thì lão thông năm nay mới có 42 tuổi, Còn mùa suốt trẻ hơn 2 tuổi là 40. Thế nhưng với bản chất giang hồ, Là muốn ai cũng phải nhìn nhận lão là anh lớn, Là người già dặn. Cuộc đời của lão sông phan đánh chém tung hoành, Mấy lần gần chết lão còn chẳng sợ. Há gì sợ cái thứ mà lão cho là không có thật, Như ma vi quỷ. Nếu như mùa suốt sợ hãi vì một nguyên nhân nào đó khác, Có khi lão còn đỡ bực, Đằng này mù cứ một câu ma, hai câu ma, khiến trần lão tức điên. Lão thông tung chăn đồng hồ đứng dậy bước đi thẳng xuống giường. Mỗi lần lão giận dữ y như rằng lão trở về đúng với bản chất côn đồ và hung hãn. Lão gầm lên đoạn trời cả vợ lẫn ma. Cái con mẹ mày chứ. Hóa ra là mày đánh thức âm, khiến ông không ngủ được, là vì mày sợ ma đó hả? Mà ma cái mại cha nhà mày chứ ma. Đâu? Ma quỷ đâu? Để ông mày chưa từng như thế ma. Để ông ra xem con ma con quỷ mình nhòm nó như thế nào Xích lời thì lão hùng hồ Tiến về cái tủ trong phòng Mở cánh tủ lão với lấy con dao Như dạng dao bài Dùng để bộ dưa dấu trong tủ Rút dao ra khỏi vỏ Ánh thép lóe lên sáng bóng Mở tung cửa phòng tay cầm dao Lão thông sộc hẳn ra ngoài hành lang ngó nghiêng Như lời trực chém bất cứ thứ gì Mà lão nhìn thấy Mà đâu? Con nào? Thằng nào? Hát du ra đây, hát trong nội mình nghe sao nào? Cho ma thật chứ? Lão điện quát lớn. Mùa xuất ở trong giường vừa sợ vừa lo, nhưng mà thấy lão chồng ghi gớm như vậy, mồ cũng an tâm hơn đổi chút. Bất chợt lão thông xông ra ngoài gian phòng khách, hình như lão thấy một thứ gì đó ở bên ngoài. Mùa xuất vội bước xuống giường chạy đuổi theo. Đứng ở hành lang gần cửa phòng, Một thấy chồng của mình đang đứng im bất động phía bộ bàn ghế bằng gỗ hương đỏ, mắt nhìn thẳng về phía gốc hành lang. Không chỉ vậy, ở bên ngoài phòng khách dường như còn có một thứ gì đó nhấp nháy, lúc sáng lúc tối trong ánh đèn mờ mờ. Toàn thân run rẩy suốt lúc này, từng bước chậm chạp tiến về phía chậm, vừa bước đi vừa ấp úng gọi: mình, mình ơi, mình, mày mình, mình sao đây? Bất ngờ lão thông liếc mắt nhìn mù. Ánh mắt của lão có chút gì đó bí hiểm, ma mị, khiến cho mùa suốt dùng mình nổi gai ấp. Nhưng trường hết, khi mùa suốt tới gần lão mới nguyện miệng cười, rồi nói bằng một giọng trầm khàn như muốn dọi chết mụ vợ của mình. Chỉ tay vào cái tivi màu hiệu Sony đăng nhập nhèm phát là một chương trình vào lúc muộn. Hình ảnh trong tivi có lúc nhiễu lúc không, chẳng hiểu tại sao. Tuy nhiên thì lão thông cùng mùa suốt vẫn loang thoáng nhìn thấy trong tivi đang có một cô ca sĩ mặc áo tứ thân hát quan họ. Mà cổ bộ đây hả? Chúng là sợ quá hóa điên mà. Bộ bị mấy cái lão già trong cái thôn này dọa cho đến bay mất hồn vía rồi cả. Bực cả mình. Lão thông cầu nhầu vừa nạt vợ lão thông vừa tiến lại gần cái tivi dùng tay vỗ bùm bùm vào phần vỏ của tivi Lão tiếp tục lảo bầu Sao rồi nhiều thế nhỉ? tiếng cũng ủ ủ nghe trả rõ chắc là do chiều nay mưa lớn giật thổi mạnh làm cái ăng ten nó xoay xoay hướng rồi mùa xuân vẫn chưa an tâm bộ bảo nhưng nhưng mà sau tivi nó nó lại tự mở ông ông không thấy lạ láo thông chấp miệng nhìn vợ đứng đó hỏi một câu khá ngớ ngẩn lão nhếch mép cười nhạt rồi đoạn trả lời có thế mà cũng hỏi tại cái lúc chiều tôi đang xem tivi thì mất điện lúc chiều có điện đã đi ngủ rồi Bây giờ điện có, tivi nó bật lên chứ sao? Lấy cái rẽn là bụi tivi, lão thông liền suyết xoa. Cả cái thôn này chỉ có hai ba nhà là có tivi thôi đấy. Mày mà hỏng thì ông nhục, mẹ kiếp cái thằng xấu hợi. Cái đợt đó đã bảo lấy cho cái đời cao cao một chút, nó cứ dí cho cái con này. Nó bảo là cái hàng nhạt, tivi Sony, chini chung cái gì đó, là hàng bãi xịn còn hơn ối cái hàng tàu khửa mới toanh. Hôm qua xem đã thích có biểu hiện tậm tịt rồi nghe chồng giải thích, mặc dù chẳng biết có đúng hay không, nhưng cũng khá hợp lý. giống như một vài thiết bị điện khi mất điện sau đó có điện lại tự động bật mà. lúc này mùa xuân mới gỡ đi được phần nào lo sợ. lão thông nhấn nút tắt tivi cho con dao bài vào trong vỏ bọc, lão quay sang nhìn vợ. sao, bây giờ đi ngủ được chưa? đã bảo rồi bớt mê tín bớt suy diễn đi. cái thôn này từ già đến trẻ u mê vào mấy cái truyền thuyết tâm linh. Bao giờ mới góc đầu lên được hả? Người thì không có mà ăn chỉ lo lo vun vén mổ với trả mà. Chết là hết có cái đích gì mà thờ với trả cúng. Cái bên tây tụi nó có đem thiêu thành cho dáng sông cái kìa, giải ra biển nữa. Trôn lắm rồi sau này có cứt đất thế mà trôn. tivi xem suốt ngày mà không mở được cái đầu lên, hơi tí là ma với trả quỷ. Mùa xuân biết tính của chồng cho nên không dám cãi. Bình thường trêu đùa cực nhàn được, chứ một khi mà lão đã cáu nổi điên thì tốt nhất là im, mà lão ghét nhất đang ngủ bị gọi dậy khi chưa đủ giấc. Hai vợ chồng toan bước về phòng, đi đến cầu thang thì đột nhiên, một suốt thấy chỗ bậc thang liền xuống có nước. Dấm chân vào thì đúng là nước thật, một suốt bảo chồng. Mình, mình ơi, sao sao cái chỗ này nó nó lại có nước là sao hả? Lão thông quay lại quyết xuống nhìn, thì đúng là con nước đọng lại ướt cả bậc thang. Ngôi nhà ngày trước xây khá cao, sau này có tiền vợ chồng một suốt mới sửa lại thành tầng lửng. Bên trên tầng lửng có một phòng con gái cổ mụ, hiện có con gái đang học trên thành phố. Ha, Hay là nhà rột hả? Rột bên trên nên bây giờ nước nó chảy xuống theo từng đường cầu thang. Lão thông tự hỏi. Còn đang thắc mắc không biết là nước từ đâu thì bỗng nhiên có tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống rất rõ ở phía trên tầng lửng. Một suốt im lặng nuốt nước bọt rồi khẽ hỏi, Mình, mình có nghe cái gì không? Đúng ra là lão thông không sợ, thế nhưng vì con mụ vợ có những biểu hiện run dày, mặt mũi lấm la lấm nét, song giọng điệu nói ấp úng, khiến cho lão tự dưng cũng thấy bất an. Lão liền trả lời, Chắc là mưa to nên là để trên tầng lửng nó bị rột thôi. Để tôi lên đó xem thế nào. nghe xong thì lão thông men theo bậc cầu thang đi lên trên tầng. Đúng là các bậc cầu thang đều bị ướt. Nhưng những chỗ này ướt chỉ ướt tại giữa bậc lên xuống. Nếu như mưa rột hay đã nước chảy từ tầng lửng, thì nó phải ướt kiểu khác. Kiểu ướt này cứ như chân của ai đó bị ướt xong bước xuống từng bậc vậy. Vì không sợ ma cho nên lão thông nghĩ ngay đến một nguyên nhân khác, đó chính là trộm. Lão chợt mắt nghĩ rằng bước thật nhanh lên trên tầng, vừa bước vừa gần giọng chửi. Chó chết, là trộm thật rồi. Mẹ kiếp chứ, chứ mày không biết nhà này của ai hay sao, mày dám mò vào đi ăn trộm. Rút con dao ra khỏi vỏ thêm lần nữa. Máu điên dồn lên điên não, chân rầm bình bịch để đánh đấm. Ta lầm lầm con dao bài Lão thông xông lên tầng mặt cửa phòng của con gái với tay bật đèn lạo quát. Mau ra đây! Mày không có trốn được đâu! Ra thì ông mày tha! Thế nhưng trong phòng không có một ai. Lão sục xào cả xuống cầm giường trong tủ quần áo vẫn chẳng thấy. Đi sang cả gian phòng thờ, kết quả vẫn như vậy. Chẳng có thằng trộm nào cả, mà tuyệt nhiên khi lên đến nơi thì lão thông cũng không còn nghe tiếng nước nhỏ giọt ở đâu nữa. Đứng bên dưới chân cầu thang, mùa suốt gọi vọng lên hỏi chồng. Sao, sao rồi mình ơi, có trộm không? Lão thông trên tầng đáp xuống. Không, chẳng có thấy cái gì cả. Mà cũng không biết nước từ chỗ nào mà chảy ra nữa, lạ thật. Có ruột đâu mà lại ướt. Thôi, bà để lấy ít rẻ khô đi. Xong có gì sáng mai xem lại cho kỹ. Một suốt đầm mờ vâng giả dưới đi về phía sau nhà để lấy rẻ khô lau bằng cầu thang. Mùa bật đèn sáng trưng cho đỡ sợ. Trong lúc vợ đi lấy rẻ thì trên tầng đừng, lão thông cố kiểm tra lại vách tường, cánh cửa sổ ở hành lang, xem liệu có mưa tạt vào qua khe cửa, hay gì từ trên trận nhà xuống hay không. Lão nhất đợt sửa nhà, lão canh dặn thợ làm dứt kỹ, không lý nào nhận lại rột. Lão quay vào phòng của con gái thêm một lần nữa, thế nhưng vừa bước vào bên trong, Thì gió từ đâu thổi đớn khiến cho cánh cửa phòng đóng sập lại một tiếng gió mạnh. Tiếng động làm cho cả căn phòng dung chuyển. Lão thông giật mình nắm vào tay nắm cửa, cố gắng vừa vặn vừa đẩy để mở cửa ra. Thế nhưng không hiểu sao không thể nào mở được. Bên dưới nhà mùa suốt cũng hoàng hồn khi nghe tiếng động lớn phát ra từ trên tầng lửng. Hai tay cầm lấy cái áo cũ để làm rẻ lâu. Một xuất chạy vội về phía cầu thang rồi cất tiếng gọi lớn. Âu thông ơi! có chuyện gì thế? Láo thông ở bên trong phòng cũng nghe đừng tiếng vợ gọi cho nên gạo lớn đắp lại. Cửa bị kẹt rồi! Không mở được! Để đi giúp tôi một tay! Một xuất hầm tốc chạy lên. Đứng bên ngoài cửa phòng của con gái. Một nghe thấy bên trong chồng mình đang cố gắng vặn vặn, xoay xoay đầy đầy. Một dùng hai tay cố gắng kéo mạnh cánh cửa để giúp chậm, thế nhưng cánh cửa cứ như thể đã dính chặt thành một khối với cả bức tường, có cách nào cũng không thể khiến cho nó suy chuyển. Bên trong phòng lão thông bắt đầu mất bình tĩnh, lão nổi cơn điên. Còn mày mày chưa, cửa với trò này, sao lại không mở được thế này? Cứ như vậy lão dùng chân đập mạnh vào cửa, thế nhưng đập đến đau chân, cánh cửa gỗ vẫn cứ chưa chư. chư. Một suất lo lắng hỏi chồng. Phải làm sao bây giờ hả ông ơi? Lão thông điển quát. Còn sao nữa? Lấy cái xà beng phá cửa cho tao. Phá, phá ra thàm mình. Một suất nhìn cánh cửa phòng mặt tiếc rẻ. Bởi đầu gỗ trên tầng lửng đều là gỗ hương đắt đỏ. Cánh cửa phòng cũng vậy. Ngày lắp cửa lão thông còn vânh mặt tự hào với đội thợ. Là phòng con gái của lão từ giường tủ bàn học đến kính cửa phòng đều làm gần gỗ hương đỏ. cầu tính nhưng lão thông rất thương và chiều con gái, cho nên làm gì mua gì cho con cũng phải là hàng xịn. dặn nghe lão nói lấy xà để phá cửa, mùa xuất tiếc rẻ khừng khừng chưa đi. lão thông tiếp tục quát: mẹ mày đây chứ? sao chưa đi? đâu quá vậy? mùa xuất liền lúng cuống, đợi đợi một tí tôi đi lấy xà beng ngay đây nói xong tìm một suốt chạy xuống dưới nhà, mò nhớ là ở sâu nhà quân đề quốc sẹng vào cả cái xà ben. trong lúc chồng vợ đi lấy xà ben phá cửa, lão thông bộ huy một cây đầm địa sau khoảng thời gian quát tháo trời mới, ra sức đập đấm đập vào cánh cửa phòng. ngồi xuống mép giường trong phòng của cô con gái, lão lấy tay lông bộ huy chìn chán rồi đoạn thở dốc. sư vô nhà nó chứ, cái ngày cho đẻ gì thế này chỉ có tại coi con vợ lắm chuyện thôi, là ông mệt thiết cả hơi. đang ngồi thì lão thấy cái bóng đèn trong phòng bỗng dừng chập chờn, phát ra những tiếng xèn xèn chớp thấp. nhắm mế liên hồi rồi ít lâu sau thì nhỉu đi. bực càng thêm bực, bóng đèn bị cháy lão thông lại trời. cụ mày chứ, đèn hơn cái chó mực chứ cái con suốt kia. sao mày lâu thế? Đang trời giờ mồm, lão thông dừng lại. Trong bóng tối bao trùm lên cả căn phòng, lão vừa thấy có thứ gì đó từ trên trần nhà rơi xuống đầu của mình. Đưa tay lên xoa đầu lão lầm bầm. Rồi ta, nước gì thế này? Sao, sao nãy không có thấy? Vừa nói, tay vừa đưa lên mũi người xem thứ nước rơi xuống đầu mình là nước gì. Thì đột nhiên lão thông dùng mình, sống lưng của lão lạnh bút như trùm đá. Quá khứ răng hồ tay dao chay chém của lão giúp cho lão chỉ vừa người thấy, tay nhận ra ngay thứ chất lầm trên tay của lão chính là máu. Thậm chí lão còn nhận ra đây không phải là máu của động vật, mà đó lại là mùi máu của người. Cái chết tiệt gì đây? Sao lại có máu? Lão thùng chép miệng lắp bắp, mặt ngẩn lên nhìn lên trần nhà. Cái bóng đèn khi nãy tưởng chừng như đã cháy, thì bây giờ lại lóe sáng, chớp chớp tắt tắt sẽ ánh đèn chập choạng, lão thông kinh ngãi hét lên khi nhìn thấy trên trần nhà lúc này có một người phụ nữ đang treo cổ tự tử, sợi thòng lòng buộc vào cái quạt trần, tóc xõa che kín tuyệt khuẩn mặt, hai tay buồn thõng, thứ nước đang chảy tòng tòng xuống dưới sàn nhà chính là máu từ cơ thể của cô ta. đứng bật dậy lão thông nhào tới phía cửa phòng, lão hoàng hồn ra sức vặn tay nắm cửa, vừa đập cửa rầm rầm lão vừa hét lên. Xuất, xuất ơi, tôi với xuất ơi. Lúc này mùa xuất vẫn ở phía sau nhà để tìm sở ben. Nước sở của lão thông cẳng lên đến đỉnh điểm khi lão gọi nhưng không có ai trả lời. Mặt môi tái mét thần sắc nhột nhạt. Lão thông quay đầu nhìn về phía quạt trần. Sẽ ánh đèn lúc chớp lúc thắt. Lão không còn tiếng người phụ nữ chào cổ kia đầu nữa. Chỉ có cánh quần đang khẽ lay động Mặc dù trong phòng kín như bưng, không có lấy một chút gió. Chưa bao giờ nhìn thấy ma, Cứ mạnh miệng tuyên bố không tin ma quỷ có thật ở trên đời. Nhưng chỉ sau ít giây vừa qua, Khái niệm về ma quỷ cũng như tam quan, Nhận thức của lão thông đã hoàn toàn thay đổi. đã biết những gì mình vừa nhìn thấy không phải là ảo giác, Bởi nếu chỉ là ảo giác, Thì tại sao bàn tay của lão, cơ thể của lão, Vẫn còn vưng lại thứ máu tanh ngòm kia, Dưới sàn nhà cúc vậy mà vẫn động thành từng vũng. Rõ ràng cái thứ ma quỷ kia chỉ tạm thời biến mất khỏi tầm mắt của lão, chứ không phải là nó không có thật. Suốt ơi, suốt mở cửa giúp thôi, suốt ơi. Lão thông tiếp tục cầu cứu vợ. Trong bóng đèn lúc này không chớp giật nữa, nó sáng ổn định. Ánh sáng lan tỏa khắp cả căn phòng. Ánh sáng từ bóng đèn giúp lão thông có thể nhìn rõ mọi nơi. Ngoài lão thông ra không còn ai khác. Thế nhưng bên tay của lão lại nghe tiếng ầy đó đang hát xu văn vặn bên tai. À ơi, con cò mày ốm triền miên, phải chi có được thuốc tiên cho cò. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, con ngủ rồi gọi mãi chẳng thơ. Cơn mưa ơi hỡi cơn mưa, cơn mưa tầm tã mẹ đưa con ra đồng À ơi! tiếng hắt dù nghe sao mà sầu thảm bi thương, ai oán đến như vậy. Khi mà tiếng hắt kết lên, trong không gian căn phòng bỗng nhìn lạnh toát, bất thình lình trước mặt của lão thông đang ngồi trên giường con gái của lão là hình bóng của một người phụ nữ. Mặc bộ quần áo tứ thân Tóc dài buông xõa chạm cả vật chiếu Hai tay đang bế bồng một đứa bé Cùng ước chừng hai tuổi Còn đang ngần ngàng hát ru Toàn thân ướt súng nước Khẽ đưa ngón tay thon dài lên vuốt tóc So đầu của đứa bé Ngủ đi con Mẹ con mình về nhà rồi Đoàn người phụ nữ khẽ vén Mái tóc dài qua bột bên Để lộ ra một khuôn mặt trắng bạch cùng một lúc ra Thứ thịt đang phân hủy Đưa mắt nhìn vào não thông Cô ta nguyện miệng cười rồi khẽ hỏi anh đâu Tôi muốn gặp chị ấy <cười> Cái bóng đèn tiếp tục chụp trọng sự chức thắt Chỉ mới đó mà đã không thích người phụ nữ bổng con kia đâu Trong cuộc đời của mình chưa bao giờ lão thông bị bức cho sợ hãi tới mức độ này Lão với tay nắm chặt đứa con dao bài, hồi thu lưu vào góc tường ngay gần kính cửa phẩm. Toàn thân của lão run rẩy, màn mũi sắm xịt, mồ hôi bồ kê chảy ra đầm đề. Cú đập tay vào cửa lão liền run dòng. Mở, mở, mở cửa ra! Ở bên ngoài mùa suốt đem được cái xà beng lên trên tầng đường. Một đứng bên ngoài rồi gọi chồng. Mình ơi, xà beng đây đây, phải ở cái đoạn nào hả Minh? Nghe tiếng của vợ, Lão thông bừng húm đứng dậy lão liền gạo lớn. Phá cửa đi! Phá nát cái, cái cửa này ra! Trong, trong này có ma thật đấy! Chẳng hiểu sao lão thông bên trong gạo rất to. Thế nhưng bên ngoài mùa suốt lại chẳng nghe được gì cả. Mặc dù trước đó hai vợ chồng còn quát tháo chửi bới qua lại. Ông thông ơi! Ông đâu rồi? Sao không có nói gì ông thông ơi? Mùa suốt tiếp tục gọi trầm Ở bên trong lão thông ra sức gạo vừa gào vừa đập mạnh vào cửa. thế nhưng hai vợ chồng giờ đây cứ như hai người không dùng một thế giới, giờ chỉ cách nhau cứ đúng một cánh cửa gỗ. chỉ có lão thông là nghe được tiếng cồng bụi suốt, còn mùa suốt không hề nghe thấy âm thanh hay tiếng động nào trong căn phòng này. ở bên trong phòng, lão thông vẫn nghe thấy có tiếng gì đó lạ lạ. âm thanh này khiến cho lão thông sợ đến bùn rùn cả chân tay. Dưới bên dưới gầm giường có rất nhiều những con rắn đang chui ra. Chúng đang bò một loạt về phía của lão Thông. Chanh, chanh, chanh ra, cút, cút đi. Lão Thông trời không sợ, đất không sợ, ma quỷ thì đến bây giờ mới sợ. Thế nhưng mà trước khi gặp ma, thì nỗi sợ lớn nhất của lão Thông lại chính là rắn. Lão kinh khiếp loại bò sát này một cách thái quá. rồi chỉ là xem tivi. Nhưng hãy bắt gặp chương trình thế giới động vật hay đại loại là một chương trình nào đó mà có rắn xuất hiện là cũng lập tức run dậy dùng mình dịch chuyển kênh, có khi còn không dám bật lại kênh đó đây cũng là bí mật lớn nhất của não mà ngay cả bộ xuất vợ não cũng không biết đàn rắn lúc nhúc vẫn cứ tiếp tục bò từ gầm giường rắn trườn lổn nhồn khắp nền nhà chúng đua nhau bò về phía của lão thông đang trong cơn hoảng loạn Lão thông chỉ biết vung dao chém tới thấp xuống điện gạch. Nhưng còn rắn bị chấm đứt đầu, máu me bắn tung xa. Nhưng mà dù đứt đầu đứt đôi người, phần bị chấm liền đó vẫn tiếp tục ngoe ngoài bỏ chuyện trên người của lão thông. Cứu! Cứu tôi! Cứu tôi! Rắn bỏ lên người của lão thông, rắn chui cả vào trong miệng của lão như truy vào hang. Lão thông mắt trợn ngược lên toàn đồng trắng. Trong giây phút cảm tưởng cây chết đến thật gần. Lão Thông hai tay nắm chặt vào cán dao, lão hướng mũi dao về phía mình. Không một phút ngần ngại, lão đâm mạnh mũi dao vào phần ức của mình. Con dao cắm sâu xuyên qua người của lão, máu chảy linh láng. Lão Thông tiếp kịp hự lên một tiếng cuối cùng. Đôi mắt của lão trợn trừng nhìn về phía trước, chẳng còn con rắn nào cả. Căn phòng yên tĩnh. Hình ảnh ánh đèn trước mắt của lão cứ như vậy nghè đi và tối dần lại. Lão thầm chết trong tử thi ngồi, trung quanh lão toàn máu là máu. Ở bên ngoài cửa phòng mùa suất tờ nãy đến giờ ra sức, dùng xà beng để phá cửa, nhưng không phá được. Sức của đàn bà kín trong bộ vung sở beng được dăm lệnh là tay đã mỏi nhừ. Mồ hôi tú ra ướt súng quần áo. một trúng sở beng xuống đất miệng thở hồn hển. Ông Thông ơi! Ông đâu giống Thông ơi! Tay mù cầm và tay nắm cửa xoay nhẹ. Mù ngạc nhiên khi kính cửa khẽ kêu lên kích cạch. Đẩy nhà kính cửa mở ra một cách dễ dàng. Cây như thể nó chưa bao giờ bị kẹt. Mùa xuất sùng sướng Mặt mũi háo hức kim mở cửa Một tươi cười bước vào bên trong Ông thông ơi tôi tư, từ mà được rồi Mùa xuất thế chân của mình ướt nhẹt Mùa vừa dẫm phải thư nước gì đó nhớp nhát và dính dính. Niềm vui chưa kéo dài được mấy giây Mùa xuất đã phải tắt ngay nụ cười trên môi Khi mà quay đầu nhìn sang cấp tường Ngay cửa phòng Thế chồng ngồi chết trong vũng máu Mùa ôm đầu của mình rồi hét lên kinh hãi mình ơi tất cả đèn trong ngôi nhà vụt tắt. một suất còn chưa kiềm định thần sau cái chết của chồng, thì đã phải lạnh sống lưng. bởi khi mọi thứ tối đen do không có ánh đèn, một cảm nhận có ai đó vừa gãy liếc ngang qua sâu đưng cổ bộ trên hành năng của tầng lưng. một nghe thấy cột tiếng hát su ngân nga rất gần. Gió mùa thu, mẹ du con ngủ, con ngủ rồi gọi mãi chẳng thưa. Cơn mưa ổi hỡi cơn mưa, cơn mưa tẩm tã mẹ đưa con ra đồng À ơi, chết rồi, chết rồi này. Mùa xuất quay phất đầu này nhìn đằng sau lưng nhưng không thấy ai cả. cả ngôi nhà tối om càng khiến cho nỗi sợ trở nên kinh hoàng. đôi chân nhấp nhấp dính đầy máu của trầm một sợ đến không thể dịch nổi dù chỉ là một bước chân. người không thấy nhưng mà tiếng hát vẫn vang lên vang vẳng trong ngôi nhà. bóng đèn trong căn phòng ngủ tiếp tục chớp nháy. sẽ ánh đèn nhập nhạt một chút thấy đang ngồi ở mép giường là một người phụ nữ mặc áo tứ thân tê bồng còn khét đưa qua từ lại có vẻ như đến tận lúc này mùa xuân mới nhận ra người mặc áo tứ thân cùng với giọng hát đó là của ai ban nãy không phải tivi tự bật hình ảnh bên trong tivi cũng không phải là một chương trình ngẫu nhiên cô gái mặc áo tứ thân hiện lên trong màn hình tivi nghề nghề đó chính là tiên! là là cô phải không mùa xuân lấp bắp Bóng đèn cứ như vậy trước tắt, sau mỗi lần trước tắt thì người phụ nữ mặc đồ tứ thân, tóc dài trên đường bên mặt xuất hiện mỗi đốm bột gần về phía của bộ suốt. Trong giây lát, người phụ nữ đã đứng ngay trước mặt của bộ y sĩ đang căm hận. Khoảng cách giữa người và ma gần đến mức bộ suốt có thể người tiêm mùi tử thi đang phân hủy, mùi buồn mùi nước ao tanh tươi bốc lên, sọc thẳng vào mũi của bộ một cách nồng lạc toàn thân cứng đơ mùa suốt không thể cử động nổi. nỗi sợ của mụ đã lên đến đỉnh điểm khi bóng ma kia đang trợn mắt nhìn thẳng vào mặt của mụ. đoàn cô ta đưa những ngón tay gầy chưa xương cùng với lớp da trắng nhợt đã bong lên từng màng, vén mái tóc nhìn về đằng sau, để lộ hoàn toàn khuôn mặt với phần da thịt thối rữa vô cùng kinh dị. bà môi nứt nẻ bực bách khét nhuyễn miệng, cho không gian u ám vang lên giọng nói của người phụ nữ mà mụ suốt gọi từ cái tên là Thủy Tiên, chị vẫn nhận ra em sao? là em đây, Thủy Tiên đây, mẹ con em về thăm chị nè chị ơi, đúng như lời chị đã hứa. Ngay đến đây thì mụ suốt thất kinh bản phí, một giờ đến vãi đáy cả sau quần, mặt cùng một giờ đây đã tái nhợt hơn cả mặt của người chết. Mụ nhớ lại chuyện của ngày trước, câu chuyện có liên quan đến lời hứa, lời thề mà khi nói mụ chẳng ngờ được cho đến tận ngày hôm nay, vẫn còn đang đầu bám mụ. Hồn ma bóng quế đang hiện hữu trước mặt của mụ, mộ, là một người mà mụ từng quen biết. Cô ta tên là Thủy Tiên, một người phụ nữ xinh đẹp có giọng hát hay, người bên thôn Phượng Đầm. hai năm trước sau khi khám bệnh cho một người bên thôn Phượng Đầm trên đường đi về mụ suốt gặp Thủy Tiên, mụ liền vẫy tay gọi. Cô Tiên ơi, cô Tiên. Thủy Tiên nhìn sang bên đường thấy mụ suốt, mụ suốt thích nghe quan họ chầu văn, nên trong thôn trong xã hay mấy nơi lân cận tổ chức hát họ hát hội, là mộ kiểu gì cũng đi xem. Thế nên là mộ và Thủy Tiên quen nhau từ những buổi hát chầu văn. Hát quan họ của hội làng. Sau này mỗi khi ốm đau sổ mũi nhức đầu, tiên lại nhờ đến mụ suốt. Tiên cám mùa suốt 8 tuổi, lúc đó tiên độ đâu khoảng 30. Cơ một đứa con gái 2 tuổi, nhưng không có chồng. Thì địa mấy, phụ nữ không chồng đã chừa phải chịu nhiều sự rẻ biểu, lời ra tiếng vào từ bà con làng xóm. Tiên lại là một cô gái xinh đẹp có giọng hát hay. Chính vì thế trong các dịp lễ hội, tiên luôn được mời đến để hát cho mọi người nghe. Cánh đàn ông con trai thì mê tiên như điếu đồ, Còn đàn bà phụ nữ thì trái ngược. Họ coi tiên giống như một thứ đàn ca kỹ nữ, Thứ đàn bà lăng loàn không chồng mặt chửa tiên vì con nên im lặng, Cô chỉ mong sao mỗi ngày đều kiếm được tiền để nuôi con, Đã làm mãn nguyện lắm. Tiền không có bạn bè, Chỉ có mỗi người mẹ già úm đau bệnh tật. Bà bị phong tê thấp nhiều năm, Nên đi lại khó khăn Nhưng cũng may có bà mà Tiên mới an tâm gửi con cho bà Để đi làm mỗi khi có người gọi Thế rồi Tiên gặp mụ suốt Mụ suốt rất thích giọng hát của Tiên Mụ lân lan làm quen Do khắc thồn tiên nên mụ cũng không để ý gì đến chuyện đời tư của Tiên Mấy lần mẹ Tiên đau, mụ sang nhà Tiêm rồi bán thuốc cho Tiên Với một cái giá rẻ hơn mọi người Nhưng cũng không phải là giá gốc Đối với một kẻ ham tiền như mụ suốt, thì đó đã là rộng rãi lắm rồi. thế như vậy mối quan hệ của ngay người dần trở nên thân thiết. À, chị suốt ơi, chị đi đâu về vậy? Tiền chạy bộ sang niềm nở. Mụ suốt liền trả lời. có nhìn tôi đeo túi thế này còn đi đâu được? Gớm khổ. Để tiêm cho dân thôn ở bên này. Hôm qua tiêm rồi hôm nay hẹn tiêm tiếp. Thế cô đi đâu đây? Tiền liền đáp em đi chợ mua được ít lươn đồng, xong vừa rẽ qua nhà bác trưởng thôn, xin được mấy cái màng mề gà về đem nấu cháo cho con bé nhà em nó ăn. Một suốt liền ngạc nhiên, Ủa, lên nấu cháo thì ngon rồi, cơ mà còn màng mề gà thì dùng để làm gì? Cũng nấu luôn á. Tiền nghe vậy thì giải thích, <cười> chỉ là người bên thành phố, cho nên là không có biết lên nấu cháo bỏ thêm màng mề gà, là một bài thuốc ngay trị chứng biếng ăn là trẻ nhỏ đó chị. Cái này em được uh, mấy cụ bày cho đấy, cơ mà không phải đem về là nấu được ngay đâu. măng bề gà này phải phơi khô, sau đó sao lửa duyên nghiện nhỏ, tán thành bột, bỏ vào trong nồi cháu lươn cho trẻ con ăn là tốt lắm. Bé nhà em hai tuổi rồi mà còi cập quá, chẳng tại là ngày trước em ít sữa, cho nên con bé nó mới gầy như vậy đó. Làm dân đồng nào em cũng mua đồ ngon, đồ bổ cho nó ăn hết, ấy vậy mà nó cũng chẳng chịu ăn. Một suốt đầm mờ, một trận nhớ tới đợt này mụ nhập được một lô thuốc từ bên nước ngoài tuần về. Thời gian gần đây trên phố huyện dỗ lên tình trạng trẻ con quầy cảo biếng ăn. Đăng định dò thêm một thời gian là mụ đem thuốc đi bán. Tiền châu tiên nhắc đến việc trẻ không chịu ăn, một suốt liền nảy ra một ý định. Mụ liền bảo, ôi trời ơi, cô đúng là toàn nghe đâu đâu đó, cứ cho anh linh ta linh tinh dường ngộ độc không có biết chừng đâu. Trẻ con nó có như người lớn đâu. Các cụ thời xưa không phải dạy cây gì cũng đúng. Tôi là bác sĩ bao năm trên bệnh viện. Nào có thấy ai đem mấy cái mảng mề gà này, bỏ vào trong thức ăn bao giờ đâu. Con làm sao thì chỉ khổ con bé thôi, khổ cả mình. Tiền thộn mặt, nghĩ đi nghĩ lại. Tiền thấy lời cùng bộ suốt nói có lý. Cứ cho ăn linh tinh theo bài thuốc dân gian, thế làm sao ai mà chịu trách nhiệm. Tiền đền ấp úng vậy về phải làm sao đây hả chị có cách nào giúp cho con bé nhà em nó ăn được không ạ chị chờ có như vậy khi con cá đã cắn câu mùa xuân mới bắt đầu diền giữ, một thờ dài chớp miệng về cái mồm ra rìu mụ bảo đấy chị em quen biết nhau cho nó biến ăn tôi thì cô nghĩ y mà cô không có hỏi là cứ hỏi ở đâu đâu thực ra thì hiện nay vấn đề sức khỏe của trẻ em đang rất được quan tâm Trên phố, trên huyện người ta chăm lo cho con cái dữ lắm. Cô đi hát ở xa ở huyện cũng nhiều, cô thấy rồi đấy. Bọn con con ở trên đó nó to béo, nó phô pháp nặng bình bịch đó. Vâng ạ, chị nói đúng. Sân phố hỏi phải có bí quyết gì đó mới chăm con được thế chị nhỉ? Một xuân khẽ cười đáp. Có chứ. Có một loại thuốc chuyên chỉ dành cho trẻ biết ngăn. Nhất là độ từ 2 cho đến 5 tuổi. Cái thuốc này là hàng nước ngoài tốt lắm đến nào uống vào cũng ăn khỏe mà tăng cân Mỗi tội là phố của người ta có tiền Chứ riêng mình sao mà mua được Thì công tội bọn trẻ ở quê thật đấy Đứa nào đứa nấy còi cặp Nhìn như muốn ốm đói cả lũ với nhau Vì từ bé đã còi rồi Lớn lên nó cứ như thế thôi Tiền liền suốt sắng Có loại thức như vậy thật hả chị chỉ có mua được không ạ Mùa suất mà ở trong bụng Nhưng vẫn ra vẻ khó khăn Cố thì cũng mua được Chỉ có điều là thuốc nó đắt lắm, mỗi lọ thuốc to bằng ba ngón tay, có đâu hai chục viên nhỏ nhỏ mà trăm ngàn bạc, mà còn phải quan hệ nhờ vào mới mua được cô ạ. Thuốc nước ngoài mà, đâu phải dễ đâu. Im lặng đánh đó ít giây tiên điện gật gù. Em mua. có nhìn anh em cũng mua cho con em một hộp, chị suốt ơi. Cây chỗ chị em mình quen biết đó, chị mua giúp em nhé. Chị biết mà, em chỉ có mỗi đứa con gái là quý giá nhất, đừng nói là trăm ngàn. Kể cả có gấp đôi mà con em khỏe mạnh, chiều ăn em cũng đi vay đi mượn để mua à? Đoàn tiên bỏ luôn cái túi đựng lươn và giò xe đạp của mụ suốt. Chị nói đúng, cho con ăn linh tinh mới sợ chứ. Thôi, em chả dám đâu. Cái chỗ lươn này chị đem về nhà ăn giúp em nhá, coi như là em biếu chị. ấy chết, cái này là của cháu, ai lại làm thế? Cô làm như thế này tôi ngại lắm. Mụ suốt giả bộ đỏ đưa, tiền vui vẻ đáp không, em nói thật mà Mang về nấu cho chắc con bé nó đã ăn Chỉ bằng coi như chút tấm lòng nhờ bác mua dùm cho em lụp thuốc Bác đừng từ chối ạ Mùa xuân vừa được tiếng lại vừa được miếng Mới chào hàng mà đã có giá cả trăm ngàn Sau đây thuốc ngon lành thì mộ chắc chắn vớ bẫm Một lúc này gật đầu Thế cô cho thì chị xin nha Cái chuyện mua thuốc thì cô cứ an tâm Ngày mai chị sẽ đem sang nhà cô ở thế thôi Chị về đây không cũng sắp trưa rồi, chào cô Tiên nha. Tiền với tay hồ hời chồng bộ suốt, người mẹ đơn thân vì quá thương con, muốn dành tất cả mọi thứ cho con. Nhưng đâu ngờ được rằng, sự yêu thương này đã vô tình đưa đứa con gái của mình vào còn đừng chết.